Lời nói chối vô hại nhò nhỏ Khi hay tin bạn tôi là Sadie được đưa tới phòng cấp cứu ở một bệnh viện địa phương tôi vội tới gặp bạn gay Sadie vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi gặp tôi Cô hỏi <cười> Bạn làm sao mà họ cho bạn vô đây vậy? Vì cô biết phòng cấp cứu thường không cho thân dân vào thăm Tôi cũng đã e ngại về chuyện đó trong lúc lái xe tới đây Tuy vậy, tôi biết là Sadie cần có một người bạn bên cạnh để xoa chịu cô. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã quyết định rằng, nếu gặp tình huống xấu nhất, tôi sẽ nói dối là tôi là em của Sadie. Và tôi đã hy vọng mình sẽ không phải dùng tới kế sách đó. Sau khi tôi kể lại tất cả những điều đó cho Sadie, cô bạn tôi cười rú rưỡi. Trong khi tôi cố nghĩ xem tại sao Sadie lại cười, tôi nhìn xuống hai bàn tay chúng tôi. Đang siết chặt vào nhau, bàn tay trắng nõn của tôi được hai bàn tay đen bóng của cô nhẹ nhàng nắm lấy.